các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phạt nhỏ nhắn trắng bệt, nửa giận vừa mới xông lên đỉnh đầu trong nháy mắt tắt ngúm Từ trước đến giờ, cô ta sợ nhất là ba khi ba nổi giận. Hiện giờ thật sự không biết vì sao ba lại phát lửa lớn như vậy. Cô ta run rẩy lấy can đảm tiếp tục hét lên. Vốn là như vậy, ba không phải ba không biết. Còn đàn bà hạ tiện này, cô ta đã từng là tình nhân của anh trai. Cô ta quyến rũ dĩ sinh, cô ta là chính là con đàn bà vô sỉ nhất thế giới. Gái điếm sinh ra con trai, vĩnh viễn hạ tiện như vậy. A! Nam Cung Dạ Hy kêu gào lên một tiếng bi thống, bị bút lông ở đối diện, bay tới đập trúng đầu, vết bực dây ra cầm cùng y phục của cô ta. Cái đứa con gái bất hiếu này, mày câm miệng cho tao. Nam Cung Ngạo giận đến nổi trận lôi đình, giận dữ, công tâm, rút bút lông trong tay, tiểu ảnh ném về phía Nam Cung Dạ Hy. Bút lông này không nặng, nhưng có thể ngăn cản con gái của ông ta la nối om sòm. Ba, ba lại có thể... Hai tay của nam công tử run rẩy chạm vào vết mực trên người mình, nhìn y phục bị vấy bẩn, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mấy từ nhếch nhác thảm hại. Trong nháy mắt, đôi mắt rưng dưng nhưng đầu nhìn dự thiên thuyết, "Đồ hạ tiện, rốt cuộc cô đã làm gì ba tôi? Cô bỏ bùa gì khiến ba tôi đối xử với tôi như vậy? Tôi mới là con gái ruột của ông ấy, cô dựa vào cái gì?" "Tao nói, mà mày không hiểu hay sao? Đàng hoàng tử tính câm miệng lại cho tao, một câu tao cũng không cho phép nói." Một lát nữa, Kình Hiên về, Mày cũng kiểm chế lại một chút cho tao Nam công ngạo chưa tiêu cơn giận Vỗ bản nói Đứa con gái này thật sự bị chính ông ta nuông chiều hư rồi Há mồm ngậm miệng Đều hung hăng cằn quấy muốn chết Bây giờ lại có thể không phân biệt gì Mà chỉ trên đầu ba của mình Dạ hy Chỉnh dữ xanh đi vào cao mày kéo Nam công dạ hy qua Thật không biết cô ta lại chọc ra Cái họa gì Nhưng khi nhìn thấy dự thiên tuyết Đôi mắt thâm thúy của anh ta run lên kịch liệt Lại đột nhiên nhìn đứa nhỏ trong lòng dự thiên tuyết Trong nháy mắt, tựa hồ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ba, dạ hy mới tới, còn chưa biết tình huống gì. Trước đó, ba chỉ kêu tụi con về ăn cơm, cũng không nói cụ thể vì sao. Dạ hy không hiểu chuyện, ba cũng đừng so đo với cô ấy. Trình dĩ xanh chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào trên người dụ thiên tuyết. Thiên tuyết đã lâu không gặp. Đầy tai đều là sự tranh chấp cùng chỉ bới lung tung. Trong nháy mắt, dụ thiên tuyết thấy hối hận, đã đáp ứng nam công ngạo tới bên này ăn cơm. Rốt cuộc, Cô đang làm cái gì Tự mình trước lấy cực khổ Nghe năm Cung giả hay chửi rủa Quả thực là chịu tội Tôi có muốn tới bên này hay không Cô là người rõ ràng nhất năm Cung tiểu thư Ánh mắt sự thiên tuyết trong suốt nhìn cô ta Đứng lúc nào cũng trèo chữ tiện trên miệng Tôi nghĩ loại trình độ này Tôi vĩnh viễn cũng không theo kịp cô Hôm nay tôi được mời đến Không muốn cùng cô so đo chuyện trước kia Đừng ép tôi lật lại chuyện cũ Cô có thể nói cái gì Có tới nhà chúng tôi là muốn làm gì Cô nói Năm cung Dạ Hi thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào mang theo vết mực có chút tức cười. "Hừ, cô không hèn hạ sao? Không hèn hạ, tại sao 5 năm sau lại dẫn con trai trở về quyến rũ anh trai tôi, khiến chị Tình Uyển thương tâm, đồ tiểu Tam không biết xấu hổ." Cô cho rằng, "Tôi không biết." Qua mắt nào của cô nhìn thấy tôi là tiểu Tam. Ánh mắt dịu thiêm tuyết sắc bén lạnh lùng quét qua cô. "Tôi mang theo con trai của tôi, trải qua cuộc sống của mình, dính líu gì tới anh trai của cô? Ngược lại là cô." Cô đâu có ti tiện, cô cao thượng Cô cùng người đàn ông bên cạnh này cậu thả đến như thế nào Chính cô hiểu rõ nhất Cả thành phố Z cũng rõ ràng Bản thân cô không có hưởng qua cảm giác làm kiểu tam Là cảm thụ gì sao Không phải so với tôi, cô có kinh nghiệm hơn sao Cô Nằm Cung dạ hi dẫn đến sắc mặt cũng đỏ lên Cô còn dám nói thêm một câu Tôi sẽ vả nát miệng cô Dám làm thì phải dám nhận Tôi nói những điều này Cô không chịu nổi sao Ánh mắt sự thiên tuyết trở nên âm u, tản mát ra khi thế hơi khiếp người. Vậy năm đó, chuyện cô thiết kế làm cho tôi bị đụng xe phải nói thế nào? Tôi không có báo cảnh sát kiện cô, là bởi vì tôi biết kiện không nổi, cũng kiện không thắng. Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng bản thân mình vô tội, trong sạch rồi hả? Cô nở một nụ cười nhu hòa, có sự lạnh lùng, châm chọc. Năm công sợ hy dẫn đến mức muốn tiến lên đấu tranh cùng cô, gầm thét, rít gào, lại bị trình dĩ sanh ngăn cản. Cô ta vừa tức, vừa không thể năng trừng dĩ xanh dẫn tới đánh lẫn nhau. Dù thiên tuyết nhìn màn hài kịch này, đối với những thứ bẩn thỉu ghê tờm kia thì làm như mắt điếc tai ngơ. Về mặt tiểu ảnh sùng bái nhìn mẹ, đối với người phụ nữ đanh đoái trơ ngoan nào đó trong lòng cậu bé càng thêm khi dễ đến thực điểm. Ông cụ, có phải gì này không ngoan, không hoan nghênh tiểu ảnh hay không? Vậy hay là tiểu ảnh đi về thôi? Tiểu ảnh nghiêng đầu ớt ức nhìn nam công ngạo, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, sáng lên vẻ điểm đạm đáng yêu trong lòng Nam công ngạo đau nhói vội vàng ôm lấy cậu bé quát lạnh một tiếng hai đứa mày câm miệng lại cho tao đánh đấm lẫn nhau một lúc rốt cuộc Nam công dạ hi cùng an tĩnh lại nước mắt chảy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net